Bạn đang nghe trên audio Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.bru, người đọc vv chương 427 tiếp theo. Cánh tay âm ma tông vung lên Hồi hắc sắc kình khí kịch liệt xoay tròn Hóa thành một lưỡi cưa lăng không giết hướng hắc xả chân nhân Thiên xa biến Hắc xả chân nhân nào ngờ tới Âm ma tông vừa nói liền xuất thủ Dù sao thực lực của hắn Tuy rằng không bằng đại năng tông sư cấp Cũng là đại năng chân nhân cấp Muốn giải quyết hắn Không phải chuyện một hai chiêu Như vậy xem ra tòa tế đàn này Rất có thể là then chốt để đạt được bất tử chi thân Nghĩ đến đây Trong lòng hắn lửa nóng một mảnh Thì triển ra áo nghĩa võ học tự sáng tạo Nhất chiều ngành hướng lưỡi cưa Không gian sóng gần kịch liệt chấn động Trong phương viên vài dặm Toàn bộ cường giả tình cổ cảnh thực lực kém một chút bị đánh bay Ngay cả tới gần cũng không làm được Cẩn thận Diệp Trần vận chuyển chân nguyên, bảo vệ Vương Thông. Lúc này Vương Thông bỗng nhiên nói: "Diệp công tử, Mộ Dung tiểu thư, tế đàn đã xuất hiện, kế tiếp phải dựa vào bản thân các ngươi. Chúc các người thuận buồm xuôi gió." Nói xong, hắn nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, tung bay về phía sau. Công phu vài lần chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt của Diệp Trần. Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành liếc nhau. Nhẹ nhàng gật đầu Hắc xả chân nhân rớt cuộc kém hơn âm ma tông không ít Sắc mặt tái nhợt bày ngược ra ngoài Thụ chút vết thương nhẹ Âm ma tông nhìn chung quanh một vòng Hừ lạnh nói Nhắc lại lần nữa Toàn bộ cút cho ta Âm ma tông ta sẽ không nhắc lại lần thứ hai Nghe vậy mọi người trầm mặc. Linh hài cảnh tông sư thực lực quá mạnh mẽ bà nằm đại năng chân nhân cấp Không cần đáng làm đối thủ. Huống hồ, âm ma tông tại đại năng tông sư cấp cũng là một cao thủ nhất đẳng. Thực lực không dưới linh hải cảnh tông sư vàng giành đã lâu. Chọc hắn tức giận, khó bảo đảm sẽ không xuất thủ. Nhưng cứ như vậy buông tha, thực sự không cam lòng. Nhất là linh hải cảnh đại năng đã từng tham gia đấu giá hội tại Tam âm thành. Hắc xả nhân, thiên ưng lão nhân, ta nghĩ hai người các người cũng không muốn để âm ma tông đạt được, không bằng chúng ta liên thủ. Thiết mộc chân nhân chân nguyên truyền âm cho hắc xả chân nhân cùng với thiên ưng lão nhân. Lại âm thầm liên hệ cự nhàm linh giả, nguyên kim linh giả cùng với tam mạch linh giả. Hắc xả chân nhân liếc mắt nhìn thiết mộc chân nhân. Tốt lắm, chúng ta cùng nhau đứng ra, ai dám để hắn làm pháo hôi, ta sẽ khiến hắn chết không chỗ trôn thân. <cười> chuyện này ngươi không cần lo lắng. Hầu như là cùng một thời gian, lấy hắc xả chân nhân, thiết mộc chân nhân và thiên ưng lão nhân làm đại biểu, 78 tám linh hải cảnh đại năng đi tới, đối mặt với âm ma tông. Thiên ưng lão nhân âm sầm nói. Âm ma tông, thực lực của ngươi xác thực mạnh hơn chúng ta, nhưng cũng không thể khiến chúng ta không công rời khỏi được. Nếu như ta đoán không sai Địa đồ là người lấy ra bàn đấu giá Đã như vậy Sẽ không nên oán chúng ta Nhúng tay vào chuyện tốt của người Thiết mộc chân nhân Cẩn thận nhìn về phía âm ma tông Âm ma tông giận dữ cười nói Tốt Các người cho rằng liên thủ Là có thể đối phó ta Xem ra âm ma tông ta Thật lâu không ra tay Các người đã không để ta vào mắt Song phương dương cùng bạt kiếm Không ít cường giả tình cực cảnh thế tình thế không đúng Rời khỏi thạch nhằn nhân trận Linh hải cảnh đại năng chiến đấu Dư ba cũng có thể dễ dàng giết chết bọn họ ha, ha, Hả tất gầy chiến Không bằng mọi người ngồi xuống nói chuyện Không cần phải thương hòa khí Một vị, hai vị, ba vị Đủ năm vị linh hải cảnh đại năng đi tới Người nói khí thức thậm chí không dưới âm ma tông, rõ ràng là linh hài cảnh tông sư. Ngoài hắn ra, bốn người khác phân biệt là một vị đại năng chân nhân cấp, ba vị đại năng linh giả cấp. Đội hình còn muốn trên đám người hắc xả chân nhân và thiên ưng lão nhân. Bích thủy linh tông Còn người âm ma tông co rụt lại, người này cùng hắn đồng dạng là linh hài cảnh tông sư. Đại thủy Trì áo nghĩa Có tạo nghệ rất cao Không thể coi thường Nếu như nói đại năng chân nhân cấp hắn Còn có thể không quan tâm Như vậy đại năng tông sư cấp Khiến hắn không thể bỏ qua Một đại năng tông sư cấp Có ai không sáng tạo ra hai ba loại áo nghĩa võ học Không toàn lực chiến đấu một hồi Ai cũng không biết ai mạnh hơn Mà ngoại trừ cao thủ Tông sư cấp cường đại Hầu hết mọi người thực lực tranh lệch cũng không quá lớn Giờ khắc này Ẩm mà tông đã không thể trấn áp tràng diện. Hết chương 427. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiowivi.bro. Người đọc VV, Chương 428. Tiến vào lòng đất Sáu chùm tia sáng trên tế đàn Tiếp thiên liên địa Tựa như sáu cây trụ trời rực rỡ Để tế đàn và hơn mười dặm xung quanh nó Nhuộm đẫm Đặc biệt thông suốt Như mộng như ảo Dưới tế đàn Trong thạch nhân trận Bầu không khí gần như đọng lại Một lúc lâu Thần tình âm ma tông hỏa hoãn xuống Trong mắt có một đạo lãnh quang lóe ra Bích Thủy Linh Tông Người hà tất sen và náo nhiệt này Bích Thủy Linh Tông Đang cùng thiết mộc chân nhân chân nguyên Truyền âm Biết được tế đàn là then chốt Đạt được bất tử chi thân Thập phần kinh ngạc Mà kinh ngạc qua đi Là hưng phấn khó có thể hình dung Hắn mỉm cười nói Âm ma tông Những lời này của ngươi là không đúng rồi Bảo vật dành cho người có duyên Nếu tế đàn đã xuất hiện ở chỗ này Nói rõ ta cùng với nó cũng có chút duyên phận. Sao có thể nói tới là giúp vui? Âm <cười> mà tổng hử lạnh một tiếng. Hắn biết để Bích Thủy Linh Tông rời khỏi là chuyện không có khả năng. Đành nói. Bích Thủy Linh Tông, ta thừa nhận thực lực của ngươi. Chỉ là chử ngươi ra. Những người khác đều phải cút. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn để cho bọn họ cùng tới. Cái này... Bích thủy linh tông có chút dò dự, liếc mắt nhìn đám người thiết mộc chân nhân. Thiết mộc chân nhân cấp bách nói, Hắn biết thứ đó so với bất kỳ kẻ nào trong chúng đều nhiều hơn. Không có chúng ta kiềm chế, bí mật bất tử chỉ thần tối hậu sẽ lại rơi vào trong tay hắn. Người muốn chết! Không đợi thiết mộc chân nhân nói xong, âm mà tông phẫn nộ, khí tức hồi hắc sắc âm lãnh bạo phát hắn một trường bổ về phía thiết mộc chân nhân thậm chí để hắc xả chân nhân thiên ưng lão nhân cũng bao phủ bên trong muốn một kích lấy mạng đưa bọn họ vào chỗ chết đại ngọc loa toàn thời khắc mấu chốt bích thủy linh tông hai tay kết ấn thì triển ra áo nghĩa võ học đắc ý bên ngoài ba người tạo ra một vòng nước xoay tròn đón đỡ đón đỡ công kích của âm ma tông Bích Thủy Linh Tông, ngươi có ý tứ gì? Lẽ nào muốn cùng ta quyết một trận tử chiến? Âm ma tông trầm nhìn về phía Bích Thủy Linh Tông. Bích Thủy Linh Tông tiếng nói sàng sàng. Bọn họ không thể giết, muốn giết cũng nên giết những cường giả tinh cửa cảnh kia. Ngươi thấy sao? Không tốt. Nghe vậy, cường giả tinh cửa cảnh trong thạch nhân trận về mặt kịch biết. Lập tức Trần Nguyên bạo phát, bay vút ra ngoài như ông vỡ tổ. Về phần Diệp Trần và Mộ dung khuỳnh thành thoáng lui về phía sau hơn trăm thước, Trần Nguyên vận chuyển tới cực hạn, làm tốt chuẩn bị tùy thời rút lui. Ha <cười> ha, đều chết đi! Âm ma tông không tiếp thu cường giả tinh cực cảnh có thể ảnh hưởng đến hắn. Thế nhưng các chuyện lúc trước khiến hắn nghẹn một bụng lửa giận. Vừa lúc đèn bọn họ ra để phát tiết. Dĩ địa vi thiên, chấn sát Âm mà tông tình thông là ổ thổ chi áo nghĩa Một trường đánh ra càng khôn nghịch chuyển Trời không còn là trời, đất cũng chẳng phải đất Mà hoàn toàn đảo ngược qua đây Không chỉ khiến mọi người đang bỏ chạy Cảm thấy mất phương hướng Càng khiến cho bọn họ cảm thấy mất thăng bằng Ngã trái ngã phải, chật vật bất kham Chợt, một cái thổ hoàng sắc thiền khùng đại thủ từ trên trời giáng xuống Che trời phủ đất, hùng hằng đánh xuống. Thật là áo nghĩa khủng khiếp. Còn người của Diệp Trần co rút lại thành một điểm. Một trường này của âm ma tông đã thoát ly phạm chủ kỹ xảo triệt đề tăng lên đến trình độ vũ trụ huyền ảo. Trong phạm vi trường áp bao phủ, thiên địa chấn động, càn khôn nghịch chuyển. Thần ở bên trong tựa như con kiến, thập thành thực lực không phát huy được đến ba bốn thành. Lấy ba thành thực lực đối kháng Một trường toàn lực của âm ma tông Lấy chứng trọi đá Cũng không đủ để hình dung Linh hải cảnh tông sư cường đại Triệt để vượt qua tưởng tượng của diệt Trần Ngay trong phương viên Vài dặm cường giả tinh cực cảnh Sắp bị chấn áp Bất tử tế đàn đột ngột xoay tròn Lục đạo quang trụ kết thành một đạo Hóa thành một trùng quang trụ Thô to phá thương khung Một đường phá tàn kinh diễm thiên Thái cực thiên sau đó là thiền đỉnh thiên mà thánh nhân trận ở phía dưới bất tử tế đàn mạnh mẽ sụp đổ xuất hiện một cái thông đạo dựng thẳng không biết sâu bao nhiêu thông đạo to tới 10 dặm lấy bất tử tế đàn giữa không trung làm tâm hồi sắc long quyền phong vọt thẳng lên phẳng phất như một cái phễu thật lớn miệng phễu thâm nhập thông đạo không có bất kỳ sự phản kháng nào trong 10 dặm toàn bộ mọi người đều bị Long Quyền Phong hút vào thông đạo, ngoài mười dặm cường giả tinh cơ cảnh cũng không chống lại được hấp lực của Long Quyền Phong, thoáng cái liền bị cuốn vào bên trong, bao gồm cả những pho tượng người đá. chuyện gì xảy ra? Âm Ma Tông và Bích Thủy Linh Tông thân là Linh Hải Cảnh Tông sư, tự nhiên sẽ không tùy ý Long Quyền Phong làm sằng làm bậy, giả sức thời động Trần Nguyên muốn thoát khỏi ràng buộc. Thế nhưng lòng quyền phong không biết giải bao nhiêu, hấp lực mạnh mẽ khiến mây trên bầu trời đều bị cuốn xuống. Mấy người rãy dụa vài lần, rồi bị cuốn vào bên trong. Trong thông đạo, gần trăm người rất nhanh rơi xuống, hỗn loạn một mảnh. Tràng cảnh này cùng đồ án bất tử tế đàn, giống nhau như đúc. Mụ dùng khuyền thành nhớ lại đồ án bất tử tế đàn. Trên đó ngoài một tòa tế đàn, quang mang lấp lánh cùng long quyền phong cũng được điều khắc lên nghĩ đến đây bất tử tế đàn một ngày ra sẽ xuất hiện tràng cảnh này mi tâm diệt trần phồng lên linh hồn lực phóng xạ theo hình quạt một lát sau hắn hít sâu một hơi thông đạo này chiều sâu đã ngoài trăm dặm phiền phức dưới lòng đất vốn là địa phương chưa biết đừng thấy cường giả tinh cực cảnh có thể lên trời xuống đất nhưng vẫn có phạm vi hạn chế thiên cao không quá kinh diễn thiên địa thấp không quá hai ba vạn thước cũng chính là bốn năm mươi dặm vượt quá phạm trù này chính là địa phương cường giả tinh cực cảnh không thể đi hiện nay bọn họ đã thâm nhập dưới lòng đất hơn mười dặm lại vẫn chưa tìm được tận cùng e là chiều sâu của thông đạo chỉ ít cũng mấy trăm dặm trong giây lát Hấp lực trong thồng đạo mạnh hơn, tốc độ rơi xuống của mọi người vượt quá 4 năm lần vận tốc âm thanh. Cường giả tinh cực cảnh toàn lực chạy đi thời gian đều gấp mấy lần vận tốc âm thanh, nhưng lúc này là dưới trạng thái bình thường. Hiện tại rõ ràng là không bình thường, mà là đang điên cuồng rơi xuống, căn bản không bị khống chế. Mấy cường giả tinh cực cảnh thực lực hơi yếu, ngay cả nội tạng cũng thiếu chút nữa bị nhổ ra, bị hấp lực mạnh mẽ gây trọng thương. Hầu như là vô ý thức, giật Trần cầm bàn tay nhỏ bé, mềm mại của Mộ Dung Khuỳnh Thành. Mộ Dung Khuỳnh Thành giật mình một chút, bàn tay nhu nhược, không xương nắm lại. Hết chương 428, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được phát trên website, truyện audio vv.pro, người đọc vv, chương 429, Thế giới dưới lòng đất. 50 dặm, 70 dặm, 100 dặm, 150 dặm, 200 dặm. Chết chắc, chúng ta đã thâm nhập hơn 200 dặm dưới lòng đất. Một ít cường giả nhìn cực cảnh vẻ mặt như đưa đám, sớm biết như vậy đã không tới góp vui rồi. Đám linh hải cảnh đại năng âm ma tông, bích thủy linh tông đều là mặt không đổi sắc. Chiều sâu mấy trăm dặm vẫn còn trong phạm vi bọn họ có thể thừa thụ. Hơn nữa, bọn họ tin tưởng vững chắc. Đây không phải tai nạn, mà là kỳ ngộ của bọn họ. Bí mật bất tử chi thân nhất định giấu ở sâu dưới lòng đất. Vù vù Hấp lực còn đang tăng thêm. Từ 4 năm lần vận tốc âm thanh đạt được gấp 7 lần vận tốc âm thanh. Cho dù là Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đều có chút không thích ứng với tốc độ đột nhiên tăng thêm, vùng lông mày dần dần nhăn lại. Hấp lực chỉ tăng không giảm, chiều sâu chân chính chỉ sợ vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Diệp Trần nắm chặt bàn tay của Mộ Dung Khuynh Thành, Trần Nguyên chuyển âm nói. Mộ Dung Khuynh Thành nói Vẫn có lời đồn, ở sâu trong lòng đất có một thế giới khác, không biết cùng thâm đạo này có liên hệ hay không? đã đến thì yên ổn xem tình huống đi. Diệp Trần nhìn mọi nơi, trong tầm mắt một mảnh hỗn độn, ngẫu nhiên có thể thấy một hai pho tượng người đá như ẩn như hiện. trong hoàn cảnh quỷ dị ở đây, trên pho tượng người đá tựa hồ ẩn chứa võ đạo ý chí, khiến người tỉnh ngộ Tâm thần rất nhanh yên ổn lại. ba trăm dặm, năm trăm dặm, tám trăm dặm, một dặm, rất nhanh. Mọi người đã rơi xuống một nghìn dặm trăm lòng đất Nơi này cho dù là linh hài cảnh đại năng Đều có chút kinh khủng Một nghìn dặm trăm lòng đất Tuyệt đối là địa phương bọn họ chưa bao giờ tới Thậm chí chưa từng nghe nói qua Dưới lòng đất trần linh đại lục sâu bao nhiêu Từ cổ đến nay không ai nói rõ được Bất tử trì thân bí mật thực sự ở dưới lòng đất Trên mặt âm mà tồng âm tình bất định Mang theo một tia sợ hãi Một nghìn dạm dưới lòng đất với hắn không sai biệt lắm Là cấm địa nguy hiểm Mà bị vây trong cấm địa dưới lòng đất Trên cơ bản đều có vào không ra Trình độ nguy hiểm viễn siêu cấm địa trên mặt đất Cách đó không xa Bích Thủy Linh Tông cười khổ một tiếng Thỉnh thoảng thôi động linh hồn lực dò xét chiều sâu Kết quả khiến hắn thập phần hoảng sợ Hoàn toàn không tìm được Về phần đám linh hải cảnh đại năng thiết mộc chân nhân Hắc xả chân nhân đều là vẻ mặt trắng bệch Chuẩn bị mặc cho số phận Và lại đến đồng nỗi này Bọn họ có dễ dụa cũng phí công hà tất suy nghĩ nhiều Hấp lực vô thì vô khắc không ngừng tăng thêm Đã từng gấp 7 vận tốc âm thanh đạt được gấp 7 Hơn 10 tên cường giả tinh cực cảnh thổ huyết bỏ mình Đành một khối thi thể vô ý thức Quỷ dị là những khối thi thể vô ý thức này phát ra một đoàn quang thải hư huyễn dùng nhập trong những phò tượng người đá cũng đang rơi xuống khiến nó có vẻ càng thần bí. 2.000 dặm 3.000 dặm 5.000 dặm Không ngừng không nghỉ rơi xuống khiến tất cả mọi người kinh sợ không hiểu chiều năm 5.000 dặm là khái niệm gì? Từ mặt đất đến kinh diễm thiên bất quá mấy trăm dặm mà thôi. 5.000 dặm đã là gấp hơn 10 lần rồi Hơn nữa là dưới lòng đất Không phải không khí Là do bùn đất tích tụ Mỗi một thốn độ dày đều phải viễn siêu Mấy trăm lần không khí Bị trôn ở trong đó Có thể nghĩ có bao nhiêu tuyệt vọng Cũng may hấp lực đạt tới gấp 10 lần vận tốc âm thanh Thì không tăng thêm nữa Bằng không gần 100 người có thể sống sóng Không vượt quá năm thành 6.000 dặm. 7.000 giảm, 9.000 giảm. Sau 9.000 giảm này, hấp lực rốt cục chậm lại, từ gấp 10 lần vận tốc âm thanh giảm xuống gấp 8 lần vận tốc âm thanh, lại từ gấp 8 lần giảm xuống 5 lần, rồi đến gấp 3 lần. Thời gian 9.900 giảm, Diệp Trần đã dò xét tới tận cùng, trầm giọng nói. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, chúng ta cách mặt đất trên dưới một vạn giảm. Chiều sâu này đủ để khiến kẻ khác tuyệt vọng Cho dù mộ dung khuỳnh thành lãnh tĩnh vô cùng Cũng không nhịn được tâm tình trầm trọng Trong lòng phảng phất như có một khối cự thạch đẻ ép Không thể thở dốc Phía dưới thế giới cũng không phải một mảnh hắc ám Mà là hơi hôn ám Trong tầm mắt toàn bộ là mặc lục sắc Kéo dài đến chân trời Đây là một mảnh rừng nhiệt đới thật lớn Một mảnh rừng nhiệt đới trong thế giới dưới lòng đất Mà bọn họ mới từ tầng mây hồi sắc rơi xuống Trùi khỏi tầng mây Hấp lực biến mất Chỉ có pho tượng người đá bởi vì quá nặng Từng pho rất nhanh rơi xuống rừng nhiệt đới Đập ra một cái ao sâu Chuyện gì xảy ra Ta không thể cảm ứng được chân nguyên của mình Có người muốn nhắc tới chân nguyên Tốc độ rời chậm lại Phát hiện trong cơ thể không có bất kỳ phản ứng gì Phát tiếng sợ hãi Ta cũng giống như vậy Hỏng bét Không có Trần Nguyên Địa phương quỷ quái này sao có thể sống sót Thân ở trên cao mấy vạn thước Một ngày mất đi Trần Nguyên Bằng với mất đi năng lực phi hành Coi như là thiết cầu rơi xuống cũng sẽ vỡ nát Càng không nói tới thần thể huyết nhục Đem y phục cuộn lại Dưới sinh tử tồn vong Mỗi ít người nghĩ đến dùng y phục kết thành Dù vải thật lớn Tốc độ rời chậm lại Cũng may có tinh thần lực Đã không cần rót vào chân khí Cùng với chân nguyên để mở chức vật linh giới Bằng không hiện tại ngay cả mở chức vật linh giới Cũng không làm được Từng cây dù vải ngủ Ngũ sắc tạo ra tựa bổ công anh biến dị Tốc độ rời giảm xuống Càng ngày càng chậm Tối hậu bảo trí mức độ có thể chấp nhận được Những người khác nghe được cũng đều học theo diệt Trần vốn định lấy ra phi hành khôi lỗi Nhưng cứ như vậy rất dễ trở thành mục tiêu của mọi người Dù sao dưới tình huống không thể thôi động chân nguyên Một con phi hành khôi lỗi đủ để dẫn phát Hắn không có thập phần nắm chắc ứng phó được âm ma tông và bích thủy linh tông Y phục của ta cho ngươi mượn Mộ dùng khuỳnh thành rốt cuộc là nữ nhân Y phục đều là váy cùng các loại Không quá thành nhã Mộ dùng quỳnh thành cười cười Không cần Ta có cái này Bóng đèn hiện lên Phía sau mộ dùng quỳnh thành xuất hiện một đôi cánh chim đặc chế cho bay lượn Cánh chim có màu đen Mở rộng ra dài hơn 5 thước Tựa như ác ma hay cánh rơi Có cánh chim để bay Mộ dùng quỳnh thành lại khôi phục năng lực phi hành Tuy rằng năng lực phi hành này có chút nguyên thủy Nhưng trung quy So với không có vẫn tốt hơn Mượn ánh sáng của mộ dung khuynh thành, Diệt Trần đi cùng. Từng cái ô vải đáo xuống rừng nhiệt đới sâu thẳm, rất nhanh. Mộ dung khuynh thành và Diệt Trần cũng rớt xuống phụ cận, dẫm lên một cây đại thụ. Mảnh rừng nhiệt đới này, cây cối thật là đủ lớn. Rừng nhiệt đới bởi vì ẩm ướt oi bức, cây cối rất dễ hư thối. Do đó, thể cao 7-80 thước đã rất không sai rồi. Thế nhưng cây cối ở mảnh rừng nhiệt đới này lại không thấp hơn trăm thước. Có những bụi cây thậm chí so với tòa tháp còn muốn cao hơn. Một cây mây tựa như con mãng xà thật lớn, rằng khắp nơi, tùy ý leo trèo. Mẹ nó, đây là địa phương quỷ quái gì vậy? Đi từ thế giới dưới lòng đất có khoảng hơn 80 người. Một gã cửa giả tình cửa cảnh xuất ra vũ khí, khu cản một con mũi cỡ đầu người. Ông ông ông Mũi bay vút tốc độ rất nhanh Chấn động thanh âm cùng máy bay ném bom Không có gì khác nhau Chỉ là thân thể trượt lẽ Sẽ đậu trên cổ con người ống hút như chiếc đũa dài đầm thật sâu vào Cố sức hút lấy Đại lượng tiền huyết bị lấy ra a Tiếng kêu thảm thiết kinh tầm động phách Cường già tình cực cảnh bị mũi hút máu Lấy tốc độ lấy mắt thường Có thể nhìn thấy được khổ quắt lại Mà con mũi kia, trong nháy mắt bành trướng cỡ trậu rửa mặt, cái bụng đỏ sậm phồng lên, chứa đầy tiền huyết. Cường giả tìm cực cảnh bên cạnh, tay mắt lành lẹ, trường thương vung lên, trong nháy mắt đầm thủng đầu mũi. Cùng lúc đó, trong lùm cây lại có mấy con mũi nữa bay ra, hướng cự nham linh giả ở gần đó lào tới. Muốn chết! Vũ khí của cự làm linh giả là hai thanh thiết trì thật lớn. Thiết chỉ huy vũ, ẩn thành bạo tạc vang lên, thuần thục giết chết ba con muỗi Nhưng con muỗi cuối cùng tương đối giả hoạt, trong lúc đánh nhau, đã vọt đến sau lưng cự nhàm linh giả, dùng vòi cố sức cắm vào. Không tốt, lưng bị tê liệt. Thần thể linh hải cảnh đại năng quá mạnh mẽ, đã không thuộc về phàm thể, dù cho vòi mũi có sắc bén cũng chỉ có thể cắm sâu nửa thốn. Thế nhưng mũi trong rừng nhiệt đới này không phải mũi thường Trong vòi của nó có chứa độc tố tê liệt rất mạnh Thoáng cái khiến lưng cự nham linh giả tê dại Không còn bất kỳ cảm giác gì Thừa dịp độc tố chơi làn tràn ra ngoài thân cự nham linh giả một trì đập vào sau lưng mình Huyết thủy văng khắp nơi Còn mũi bị đập thành thịt vụn Dính trên y phục sau lưng cự nham linh giả Để tình huống của cự nham linh giả nhìn vào mắt Diệp Trần thấp giọng nói: Nơi đây không đơn giản. Nếu như ta đoán không sai, con muỗi này hẳn là tam cấp yêu thú, lòng huyết văn thời thượng cổ. Sức chiến đấu của nó không tính rất mạnh, lại có thể đâm thủng hộ thể chân nguyên của võ giả bão nguyên cảnh. Mất đi chân nguyên, cường giả tinh cửu cảnh bị chích một cái cũng phải ngã xuống. Có kho trí thức căn bản khổng lồ của kiến của chiến vương. Diệt Trần biết rất nhiều thứ bao gồm cả lòng huyết văn rất ít tồn tại ở bên ngoài. Thượng cổ yêu thú Nghe vậy, mộ dung Khuynh thành hơi kinh ngạc. Thượng cổ yêu thú so với yêu thú tầm thường mà càng mạnh hơn, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. a tê dại giảm bớt! Giết chết lòng huyết văn, độc tố tê liệt trên lưng cự nham linh giả tự động tiêu trừ, nhất thời thở ra một hơi. Lào lào mồ hôi lạnh Đúng lúc này Càng nhiều tiếng vò vè truyền đến Căn cứ độ lớn ở thành âm Của lòng huyết văn phát ra. Cách nơi này khoảng chừng hơn 10 dặm. Ở một nơi đáng sợ Loài muỗi trời sinh rất mẫn cảm đối với tiền huyết Không sớm rời khỏi Sớm muộn cũng bị đuổi theo Đi mau Mọi người không dám chậm trễ Đi ngược với phương hướng thành âm phát ra. Rừng nhiệt đới thập phần oi bức Cây cối và cỏ dại thập phần tươi tốt Người đi ở phía trước Thỉnh thoảng huy vũ khí Chém đứt thực vật chặn đường Cẩn thận một chút Thế giới này Tinh thần lực bị hạn chế rất lớn Diệp Trần và Mộ Dung Khuỳnh Thành Đi ở giữa đội ngũ Trên đường Diệp Trần thường xuyên phóng xạ ra linh hồn lực dò xét tứ phía Hắn phát hiện Trong rừng nhiệt đới Phạm vi dò xét của linh hồn lực không vượt quá 300 thước Tinh thần lực bị hạn chế càng nhiều Phạm vi trà xét Ngay cả một thành linh hồn lực cũng không đến Phải biết rằng linh hồn của hắn So với cường giả tinh cực cảnh tầm thường Mạnh hơn mấy lần Theo tỷ lệ mà tính Cường giả tinh cực cảnh cực hạn Phạm vi tinh thần lực trà xét Phòng trừng không quá 10 thước 10 thước có thể làm được gì Dù cho mất đi chân nguyên Diệt trần cũng có thể trọng nháy mắt đạt được hơn trăm thước. Mười thước chính là một phần mười lần trước mắt. Ừ. Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu. Nàng đã thử qua. Phạm vi trà rét lớn nhất của tinh thần lực là khoảng chín thước. Đi qua một đoạn đường, bụi cây quanh thân biến mất. Thay vào đó là một mảnh hoa lá tươi đẹp, cao đến hơn mười thước. Dễ của những đóa hoa chiếm tám phần toàn bộ chiều cao. So với thắt lưng đều phải thô hơn Màu sắc trong suốt Trong vô thành vô tức Phía sau đội ngũ Một đóa hoa lặng lẽ mở ra Dễ hòa uốn cong Để một gã cường giả tinh cực cảnh nuốt vào Sau vài lần chớp mắt Cường giả tinh cực cảnh này Thì cốt vô tồn Dần dần Rất cục có người phát hiện không bình thường Đóa hoa bốn phía nhìn như vô hại Dịch thể bên trong đóa hoa Có chứa tính ăn mòn cường liệt trong khoảng thời gian ngắn là có thể đem người tiêu hóa sạch sẽ, xương cốt đều không còn. Là hù cốt thực nhân hoa. Diễn Trần một mực chú ý đóa hoa, thẳng đến lúc này mới từ trong tri thức căn bản của chiến vương tìm được tin tức về nó. Hù cốt thực nhân hoa cũng là chủng loại thời thượng cổ. Nhìn bề ngoài, nụ hoa chỉ có cỡ nửa thân người, tự hồ không có gì nguy hại. Chỉ khi nào phát động công kích, nụ hòa mới trong nháy mắt bành trướng tới cỡ mấy thước, một vài yêu thú đều có thể nuốt vào. Trên thực tế, tất cả mọi người không có thả lỏng cảnh giác, thế nhưng hủ cốt thực nhân hoa tìm được địa phương hạ thủ, chuyên tìm những vị trí sát biên giới, không bị người quan tâm. Chém vào dễ của chúng Có người cầm vũ khí hướng về phía rễ của hủ cốt thực nhân hoa huy chém. Một màn khiến kẻ khác giật mình phát sinh Dễ của hủ cốt thực nhân hoài nhúc nhích Tàn ra bốn phường tám hướng Công phu chỉ chốc lát biến mất Ở trong rừng nhiệt đới sầu thẳm Đây là địa phương quỷ gì vậy? Làm cường giả tinh cực cảnh Và linh hải cảnh đại năng Đã khi nào chịu nghẹn khuất như vậy? Đi tới thế giới này Trần Nguyên biến mất không nói Ngay cả tinh thần lực đều bị hạn chế Phạm vi trà xét còn lại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 Người đọc VV chương 430, Ý niệm. Càng khiến người khác tuyệt vọng là bọn họ không biết đi ra ngoài bằng cách nào. Ở đây cách mặt đất tới một vạn dặm, không phải một vạn thước. Bao gồm âm ma tông và bích thủy linh tông ở bên trong, tất cả mọi người tâm tình áp lực, vẻ mặt xấu xí. Còn mắt diệp trần bỗng nhiên hít lại, trong linh hồn lực cảm ứng. Hắn phát hiện ra ngoài hai trăm thước, có hình bóng gì đó di động rất nhanh. Đó không phải yêu thú, cũng không phải thực vật cổ quái, mà là nhân loại. Cùng bọn họ không có gì khác nhau. Gì chỉ khác biệt là màu đỏ trên thân đối phương. Mặc váy da, trên cổ đeo vòng cổ bằng xương thú. Trên da có hình xăm cổ quái. Mụ dùng khỉnh thành thấy thần tình diệt trần có biến, thấp giọng hỏi dò. Thế nào? Có người đang theo dõi chúng ta. Có người. Là nhân loại. Diệp Trần nói. Hẳn là nhân loại. Tình huống không được lạc quan. Yêu thú không đáng sợ. Thực vật không đáng sợ. Dưới tình huống thông thường, nhân loại là đáng sợ nhất. Bởi vì nhân loại trí tuệ cao nhất, biết sách lược. Vừa nói, lời nói vừa rất Một mũi tên nhọn mang theo âm thanh cường liệt phóng tới Xuyên qua thân thể một gã cường giả tinh cực cảnh Cắm trên một cây đại thụ Đuôi tên còn run run không ngớt Mũi tên Lẽ nào có người À Các người cũng là nhân loại ngã xuống đi Mọi người Có chuyện gì từ từ nói Có thể dẫn chúng ta rời khỏi phiến rừng nhiệt đối này hay không Có người nhịn không được lên tiếng nói Trả lời hắn là một loạt vũ tiễn Trong nháy mắt đem hắn bắn thành tổ ong Trong đó có một ít vũ tiễn Bắn về phía Diệp Trần Phá phôi kiếm ra khỏi vỏ cổ tay Diệp Trần run run Kiếm tóc bạo tăng Kiếm quàng lóe ra Mũi tên sắc bén đều bị chặt đứt Khiến hắn giật mình là những mũi tên này Ẩn chứa một tia lực lượng vô hình Chấn cho tay hắn tê dại Kiếm tóc đã bị ảnh hưởng rất lớn Ý chí Sai Cùng ý chí có khác biệt rất lớn So với ý chí càng muốn thuận buồm xuôi gió tựa hồ là một loại ý chí vận dụng khác Diệp Trần kinh hãi không thôi Trong đám người Tam mạch linh giả đầu gối cong lên Nhảy thẳng lên Làm linh hải cảnh đại năng Cho dù mất đi chân nguyên Cũng là thập phần cường đại Cường giả tình cờ cảnh bình thường Đều không thể công phá phòng ngự của hắn Chỉ thấy thần hình hắn liên thiểm Hóa thành một đạo bóng đen Đánh về phía sâu thẳm trong rừng nhiệt đới Càng nhiều vũ tiễn phóng tới tà mạch linh giả Bằng võ linh hồn lực cảm ứng Tách ra chín thành chính công kích Còn lại đến hai ba mũi tên Đâm trúng giả hắn Gần thâm nhập hai phân Chết đi tà mạch linh giả Một trường đánh ra Đại thù trước người bị bẻ gãy Nửa đoạn trên bay ra Đối với người thân bị bắt Nhân loại bị ẩn núp ở sâu trong rừng nhiệt đới Thập phần phẫn nộ Mưa tên dày đặc bắn đến như cuồng phòng bạo vũ Trong đó có một phần ba Vọt tới tàm thạch linh giả Một đám màn gì chưa khai hóa Trở lại cho ta Âm ma tông xuất thủ Để mọi người trong một vòng tròn Tuy rằng hắn không quan tâm người khác sống chết Nhưng không có nghĩa là hiện tại không quan tâm Phải biết rằng Nhiều người chính là lực lượng Nhất là dưới tình huống mất đi chân nguyên, bất kỳ một gã linh hài cảnh đại năng cũng không cho phép tổn thất. Một tay vùng lên, khắp bầu trời mũi tên bị chặn, chợt bay ngược trở lại. Tên tới cũng nhanh, đi cũng không chậm. Cây cối bị xuyên thùng, cây cỏ bị tiêu diệt. Ở rất sâu trong rừng nhiệt đới, một gã nhân loại dưới lòng đất bị tên bắn trúng, cắm vào trên đất và trên cây cối. Võ Đạo Ý Chí Tông Sư Cấp Diệp Trần vẫn là lần đầu tiên kiến thức đại năng Tông Sư Cấp toàn lực thôi động Võ Đạo Ý Chí mặc dù về mặt công kích Võ Đạo Ý Chí không bằng Kiếm Đạo Ý Chí nhưng phương diện khác nếu muốn viễn siêu Kiếm Đạo Ý Chí tỉ như chiều thức ấy của âm ma tông diệt Trần không thể làm được liếc mắt nhìn âm ma tông diệt Trần thầm nghĩ Tại công kích Âm Ma Tông và Bích Thủy Linh Tông Đều phải thua kém ta không ít Bất quá võ đạo ý chí Không chỉ có thể tăng phúc công kích Phòng ngự và tốc độ cũng nằm trong phạm vi tăng phúc Giao đấu đơn độc Phần thắng của ta cũng không cao Một đấu hai chỉ bại không thắng Hy vọng không gặp phải một màn này Diệp Trần chưa ngừng luyện kiếm hồn chân chính Trên cảnh giới So ra kém kiếm khách Linh Hải Cảnh Nhưng hình thức ban đầu kiếm hồn của hắn Ẩn chứa bất hủ thuộc tính trời sinh cường đại, phối hợp với có ý chí quang huy, mà chỉ đại năng tổng sư cấp mới có, tuyệt đối là kiếm đạo ý chí tổng sư cấp, lực công kích cường đại, chỉ có kiếm khách tổng sư cấp có thể địch nổi, đại năng tổng sư cấp khác có phần không bằng, chỉ là hắn hiểu rõ công kích cường đại không có nghĩa là chiến lược cường, huống hồ đại năng tổng sư cấp cường độ thân thể ở trên hắn mạnh mẽ vô cùng. Mà cường độ thân thể của hắn chỉ có thể cùng linh hải cảnh đại năng bình thường chống lại. Đây vẫn là bởi bình thường được cánh hoa thiên ma hoa rèn luyện. Thấy âm ma tông giải quyết phiền phức, tà mạch linh giả hắc hắc cười nhạt, bàn tay phát lực chấn động. Nhân loại dưới lòng đất bị bắt làm tù binh, hai chân cách mặt đất, ngã đụng vào một cây đại thụ cao năm sáu thước. Chỉ nghe phốc suy một tiếng, tà mạch linh giả nhặt lên một mũi tên. Hất tay bắn ra Mũi tên ẩn hàm võ đạo ý chí So với cùng tiến bắn ra càng mạnh mẽ hơn Đầm thùng ngực tên nhân loại kia Mãi tới đuôi mới ngừng lại Đem hắn đứng trên đại thụ Treo ở đó Ta hỏi ngươi Có nghe hiểu lời ta nói hay không Tà mạch linh giả hỏi Nhân loại dưới lòng đất Bị bắt thập phần cường tráng Bị hình xăm đồ đằng cổ quái Phủ kín cơ thể Tựa như cường kiều thiết chú Con mắt cùng nhân loại có khác biệt rất nhỏ Theo hướng dã thú Yêu thú hơn Một hàm răng cũng rất sắc bén Nhất là răng nanh Rõ ràng không ngừng dãy ruộ Há miệng phát ra tiếng rít gào uy hiếp Mười phần dã tính Thổ bạo hùng ác Lại một mũi tên bắn trúng Bắn thùng bụng nhân loại dưới lòng đất kia tà mạch linh giả đề cao tiếng nói Ta hỏi ngươi Có nghe hiểu tiếng người hay không? Ngay khi tà mạch linh giả tra hỏi, trên người nhân loại dưới lòng đất hai mũi tên tự động rút ra. Trong mắt hắn hiện lên tình quàng âm lãnh thị, đầu gối uốn cong, bàn chân đạp đại thụ, tựa như hùng ưng phi về phía tà mạch linh giả. Đáng tiếc, thực lực hai người chênh lệch quá lớn, tà mạch linh giả không hổ là đại năng linh giả cấp, ngừng luyện hồn chân chính, Một trường đề đầu của nhân loại dưới lòng đất Phách thành bột phấn Hồng bạch vằn khắp nơi Xoay người Tàm mạch linh giả nhìn về phía âm ma tông Và bích thủy linh tông Xem ra bọn chúng có ngôn ngữ của mình Không nghe hiểu chúng ta nói cái gì Hơn nữa bọn họ tựa hồ nắm giữ võ Không chỉ bắn tên Uy lực vô cùng lớn Còn có thể tự động rút tên cắm trên người ra Bích thủy linh tông lắc đầu nói Bọn họ không có ngừng luyện võ, cổ vô hình lực lượng kia là một loại ý chí vận dụng khác, cùng kiếm ý có hiệu quả như nhau. Thật là một loại vận dụng ý chí khác, nếu như ta đoán không sai, hẳn là một loại ý niệm tu luyện ra vô hình niệm lực. Âm mà tông mở miệng nói. Ý niệm? Nghe vậy, mọi người trong lòng kinh ngạc, không biết âm mà tông lại từ đâu biết được trợt ánh mắt lửa nóng nếu như bọn họ có thể học được phương pháp tu luyện ý niệm thực lực tự thần tuyệt đối có thể để thăng rất nhiều cơ hội tiến bộ đâu có như dao cải trắng nói có thì có để biểu tình của mọi người thu lại trong mắt âm mà tổng cười lạnh một tiếng không nói gì thêm dưới ngầm Diệp Trần nói khẽ với mộ dùng khuỳnh thành ý niệm cũng không thích hợp với chúng ta hoặc là chủ tu ý niệm, hoặc là chủ tu chân nguyên. Đây là không thể phối hợp. Ý niệm xác thực rất cường đại. Những người này chỉ học được chút gia lông, không có đạt được cảnh giới rất sâu. Có người nói ý niệm đến trình độ rất cao, thậm chí có thể kéo bầu trời xuống. Nó nhỏ bé, nhưng có thể phân giải bất kỳ thứ gì. Nguyên bản hắn còn đang phân tích nhân loại dưới lòng đất sử dụng lực lượng gì. Nghe âm ma tông vừa nói như vậy, Lập tức tìm được tin tức về ý niệm Bản thân cũng bị hù dọa Thế giới này không thuộc về chúng ta Không biết thực lực của bọn họ ở đây Là cái địa vị gì Mụ dùng khuyền thành nhíu mày Nhỏ giọng nói Diệp trần ngật đầu ta nghĩ những người khác Đều cũng đang lo lắng vấn đề này Nhân loại dưới lòng đất rất nhanh Từ trong đà kích kịch liệt của âm ma tông khôi phục lại Bọn họ không tiếp tục bắn tên thế nhưng lần công kích này so với bắn tên càng nguy nguy hiểm hơn chỉ thấy bốn phường tám hướng bụi cỏ như cuộn sóng lay động thành âm di động liên miên không dứt căn cứ độ cao của bụi cỏ và tần suất rung động mà xem làm ra công kích không phải nhân loại dưới lòng đất mà là một loại sinh vật tốc độ rất nhanh cao không quá một thước năm điều này làm cho mọi người càng thêm khẩn trương vừa điều chỉnh tư thế làm tốt chuẩn bị tùy thời chiến đấu Còn sinh vật này nhảy ra khỏi bụi cây. Sinh vật này dài hơn hai thước, cao khoảng một thước hai, vóc người như chó. Nhưng so với chó cường tráng gấp chục lần. Bộ lông không dài, bên ngoài thân thể đầy hắc hoàng sắc hoa văn, toàn thân có ám sắc lưu truyền. Trên bàn chân thật lớn mọc ra bốn cái lợi chảo như liêm đao. So sánh với thân thể, cái đầu không tính quá lớn được xương móng dày bao bọc. Một đôi mắt phóng xuất u quang tàn khốc Há miệng ra rằng nhọn dày đặc Nhỏ ra dịch thể màu tím Đây là cự khuyển của thế giới dưới lòng đất Cự khuyển rít gào một tiếng Đem cường già tinh cực cành gần nhất vồ ngã xuống đất Há mồm cắn Người này ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp Đầu thân một nơi Huyết lưu vẳng khắp nơi Chợt Càng nhiều cự khuyển nhào đến Cùng người khác hỗn chiến với nhau Bởi vì thế tiến công quá mạnh mẽ Cự khuyển chiếm thượng phòng tuyệt đối Chúng ta thành con mồi Dựa vào trực giác Diệp Trần cho rằng nhân loại dưới lòng đất Đã đem bọn hắn trở thành con mồi Đầu tiên là cung tiến tập kích Ngay sau đó phóng xuất cự khuyển Đây là cách mà thợ săn Ở thế giới trên mặt đất hay làm Cũng là hữu hiệu nhất Hắn không biết còn có cái gì Chờ đợi bọn hắn một đầu cự khuyển nhảy đến không trung đánh về phía mộ dùng khuynh thành mộ dung khuynh thành sắc mặt bất biến tay phải mang theo kim ti thủ sáo đánh về phía trước trúng vào cổ cự khuyển sau đó thân hình xoay chuyển nương theo lực lượng quán tính để cự khuyển ngã đập trên mặt đất phát ra tiếng chấn động ầm ầm khóe miệng cự khuyển tràn đầy máu giả sức dãy ruộng tạp sát một tiếng cổ tay vặn một cái Mộ dùng quỳnh thành đã vặn gãy cổ nó Bên kia Ngự khuyển đánh về phía cự khuyển có hai đầu Phá phối kiếm nơi tay Giật trần rút lui một bước Cánh tay phải trước người Lấy tốc độ chất nhoáng Chọc mù mắt phải của một đầu cự khuyển Lập tức Cước bộ biến hóa Người theo kiếm đi Kiếm phòng sẽ qua mặt cự khuyển Cắt trúng yết hầu của một con đầu khác Tiền huyết bắn ra hai đầu cự khuyển trước sau rơi trên mặt đất không đợi chúng nó dãy ruộa diệp trần một kiếm chém triệt đề để giết chúng nó lớp da phòng ngự thật cứng rắn chỉ sợ so với hầu hết mọi người ở đây đều mạnh hơn linh hai cảnh đại năng không cần phải nói cường độ thân thể mạnh nhất diệp trần cũng nằm trong một tầng thứ này cường giả tinh cực cảnh còn lại chỉ có một vài người tu luyện qua luyện thể có thể cùng cự khuyển chống lại những người khác chỉ có thể dựa vào kỹ xảo để giết địch. Thừa dịp cự khuyển hấp dẫn lực chú ý của mọi người, nhân loại dưới lòng đất lại phát động tập kích, từng đạo tên bắn lén phẳng phất như độc xà thổ tín từ một góc độ xảo quyệt phóng tới lấy đi sinh mệnh của người khác. bị động chịu đòn không phải phong cách của Diệp Trần, hắn thời động kiếm bộ phẳng phất như một đạo kiếm quang hướng phía tên bắn lén phóng tới. Quái chi tứ kiếm Phá phối kiếm ẩn chứa sát lục kiếm ý xuất hiện liên tục bốn kiếm Bốn đạo kiếm quang xen kẽ xẹt qua Cây cối bị chặt đứt Bụi cỏ phân khai Không gian tựa hồ tứ phần ngũ liệt Có huyết lưu bắn ra Dĩ địa vi thiên Âm ma tông không có chú ý tới cử động của Diệp Trần Thần hình hắn lé ra Đánh bay hai đầu cự khuyển sông lên Sau đó bay lên trời Tay phải rơi lên cao Hướng phía sâu trầm dùng nhiệt đối Bào phủ xuống Không có trần nguyên không có nghĩa là Không thể thi triển áo nghĩa võ học Chỉ bằng vào võ đạo ý chí Một trường này của âm ma tông Cũng không phải người bình thường có thể chống đối Thấy phía trước đất cát Phía trước bằng liệt Cuốn ngược lên để bất kỳ sự vật gì Trong phạm vi đều bị cuốn vào Cực có lực trùng kích thị giác Bích Thủy Linh Tông không chịu làm người sau, hai tay của hắn vẽ nửa vòng tròn, võ đạo ý chí bóp méo không khí và nguyên khí thế giới dưới lòng đất, hội tụ thành một lực tràng đình ốc một, lấy một loại phương thức khác thôi động ra, cần kết ấn mới thì triển áo nghĩa võ học Đại Ngọc Loa Toàn. Hết trường 430, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ru, người đọc vv chương 431, không ngờ cũng có ngày bị chó cắn. Phía trước, từ khối sự vật lớn bị cuốn lên, bao gồm cây cối, bụi cỏ, bùn đất, cùng với nhân loại dưới lòng đất, toàn bộ bị lực trảng đinh ốc dẫn tới tối, trung tâm. Sau đó nghiền áp thành mảnh vỡ Giết chóc không ít nhân loại dưới lòng đất Diệp Trần đang muốn chọn chiến trường mới Bỗng nhiên hắn nhướng mày Trong linh hồn lực cảm ứng Bốn phía bị một tầng lưới vô hình vây lại Đây là ý niệm trì võng Nếu không có linh hồn lực Căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của nó Nhân loại dưới lòng đất lợi hại hơn xuất hiện Diệp Trần không cần nghĩ cũng biết Tất nhiên để nhân loại cao thủ, ý niệm trì võng so với mũi tên ẩn hàm ý niệm cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Cái này đại biểu ý niệm của đối phương thập phần cường đại, có thể đơn độc ảnh hưởng hiện thực, chế tạo ra vô hình hữu chất đại võng. Hủy diệt Đối phó vật thể có sinh mệnh, dùng sát lục kiếm ý cũng đủ. Đối phó vật thể không có sinh mệnh, dùng hủy diệt kiếm ý không thể nghi ngờ càng thích hợp hơn một chút. Sát lục là giết chóc sinh mệnh Mà hủy diệt lại là hủy diệt vạn sự vạn vật Bất luận thứ gì bao hàm ở trong đó Một kiếm chém ra Khí tức hủy diệt tùy ý phóng xạ Dưới một kiếm này Ý niệm trì võng dường như tuyết mùa xuân Gặp phải ánh mặt trời Tàn giã vô hình Cây cỏ xung quanh trong nháy mắt héo rũ Phẳng phất như trải qua trăm nghìn năm Ở chỗ sâu trong rừng nhiệt đới Chuyển đến thành âm không rõ ràng chợt một thành vô hình ý niệm chi thương lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi phóng tới Diệp Trần trên đường xuyên qua một cây đại thụ đại thụ kia không có héo rũ không có bị gãy đổ thế nhưng chỗ bị xuyên qua tựa như mất đi đại lượng vật chất thoáng cái biến thành bột phấn sụp đổ xuống mà ý niệm chi thương tốc độ không hề chậm lại chút nào đối với điều này Diệp Trần cước bộ vừa chuyển Hai tay cầm phá phôi kiếm Vô cùng đơn giản vung lên Vô hình kiếm quàng Khiến rừng nhiệt đới thất sắc Trong phạm vi lớn tựa hồ từ thế giới có màu sắc biến thành Thế giới chỉ có hai màu đen trắng Kiếm quàng sẽ qua ý niệm chi thương Khiến nó một phần thành hai Con muốn đến Linh hồn lực cảm ứng được động tác của đối phương Diệt trần vọt người nhảy lên Đạp qua mấy cây đại thụ Một kiếm chém thẳng xuống dưới Một kiếm này ẩn chứa không phải là hủy diệt kiếm ý Mà là bất hủ kiếm ý Mà diệp trần am hiểu nhất Theo bất hủ kiếm ý Ngừng tụ thành vô hình kiếm quang Màu sắc trong thiên địa chốc lát khôi phục Lực lượng ý chí dâng trào Hầu như là một đường nhìn áp ra ngoài So với hủy diệt kiếm ý Càng kinh khủng hơn nhiều Hủy diệt qua đi là cô tịch Sau bất hủ còn lại là vĩnh hằng Tên cao thủ nhân loại dưới lòng đất kia Mắng chỉ mấy tiếng điên cuồng thôi động ý niệm Trước người bố trí ra Từng tầng lá chăn ý niệm Như vậy hắn vẫn còn lo lắng Lại ở trên người ngừng tụ ra Một tầng ý niệm chiến giáp dày Trên tay cầm một tấm chắn ý niệm âm hưởng kinh khủng từ đáy lòng Của mọi người truyền ra Bất hủ kiếm quang thế như trẻ tre Bổ ra từng tầng lá chăn ý niệm Đem chúng nát bấy Tối hậu đổ vào ý niệm chiến giáp Của đối phương ý niệm chiến giáp không ngừng tu bổ khôi phục thế nhưng bất hủ kiếm quang tựa như con giòi trong xương không đạt được mục đích không bỏ qua lực lượng đến tiếp sau cũng như vô cùng vô tận điên cuồng dưới rách ý niệm chiến giáp cuối cùng ý niệm chiến giáp ầm ầm tàn vỡ bất hủ kiếm quang trùng kích nhập hồn hải của đối phương người này kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất Cơ thể nguyên bản cường tráng triệt đề mất đi sức sống. Tựa như gỗ mục bị thối giữa. địa khiến nhân loại kinh ngạc đến ngây người. Người chết đi là thủ lĩnh trì đội ngũ này. Ý niệm cường đại. Ở trong tộc cũng có thể xếp đến trước 20. Lấy một địch chằm không nói chơi. Không ngờ lại chết trên tay người ngoài. Mà người từ bên ngoài đến kia khiến cho, để cho bọn họ càng thụ được một tia tìm đập nhanh. Một kiếm chém ra Đem ý niệm phòng ngự của thủ lĩnh phá sực sẽ. Ngay cả hồn cũng bị phá hủy. Sau một khắc, thành âm ở mỹ vang lên. Nhân loại dưới lòng đất lấy ngôn ngữ mà đám người diệt trần nghe không hiểu nói chuyện. Cuộc nói chuyện này cũng không duy trì quá lâu. Trên thực tế, cũng chỉ qua vài lần chớp mắt. Cuộc nói chuyện kết thúc, nhân loại dưới lòng đất không hẹn mà cùng lui lại. Theo đó còn có cả cự khuyển nành vớt sắc bén. <cười> Cuối cùng cũng có chút tự biết mình Âm mà Tông không có thấy diệt trần và thủ lĩnh nhân loại dưới lòng đất giao thủ Khóe miệng lộ ra cười nhạt Bích Thủy Linh Tông nói Nghĩ không ra Có thể ở dưới lòng đất thấy một nền văn minh tù luyện khác Không biết là chuyện tốt hay xấu Âm mà Tông nói Mặc kệ là chuyện tốt hay xấu Chỉ cần gây trở ngại đến ta Toàn bộ đều phải chết Bích Thủy linh tông cười cười ánh mắt liếc về phía Diệp Trần Tuy rằng hắn không có thấy Diệp Trần và thủ lĩnh nhân loại dưới lòng đất giao thủ nhưng trực giác nói cho hắn biết nhân loại dưới lòng đất lưu lại hẳn là có liên quan tới Diệp Trần Điều này làm cho hắn đối với Diệp Trần tương đối hiếu kỳ Một gã cường giả tinh cực cảnh cư nhiên có thể đánh lui nhân loại dưới lòng đất vô luận dùng phương pháp gì cũng không được phép khinh thường Trải qua một hồi đại chiến Mọi người chết đi chỉ còn lại hơn 70 người Trong đó có hơn 20 người bị thương Thường thế có nhẹ, có nặng hỗn đản Nghĩ không ra lão lưu ta có một ngày sẽ bị một con chó làm bị thương Đây đâu phải là chó Rõ ràng là thường cổ thú liệp khuyển Có thể trợ giúp nhân loại săn yêu thú Vây sát đại hình hung vật Chúng ta mau chóng rời khỏi đây một chút Ai biết bọn chúng có quay lại hay không Dưới một hồi đại chiến Bốn phía bị tàn phá không chịu nổi Mùi máu tanh nồng nặc Rất dễ hấp dẫn yêu thú phụ cận qua đây Mọi người chịu không nổi Nhiều lần dày vò Bỏ lại hơn hai mươi cỗ thi thể Chật vật đi tới một phương hướng khác Rừng nhiệt đới này Không biết lớn cỡ nào Trên nhìn không thấy ánh mặt trời Trước nhìn không thấy tận cùng Chỉ có vô tận oi bức Và những con muỗi đáng sợ Đội ngũ bảo trì quân tốc đi tới Trong rừng nhiệt đới mở ra một con đường nhỏ Khi đi qua một nhánh cây kéo dài ra Một con độc xà ngụy trang thành lá xanh Hướng Diệp Trần phát động công kích ác độc Thần thể nhất quyển Phẳng phất như lục sắc thiềm điện Rằng nành sắc bén nhắm ngay cổ Diệp Trần Hùng hằng cắn tới Diệp Trần cũng không thèm nhìn tới Tay phải rơ lên Bấm tay bắn ra Đầu độc xà nhất thời bị chém đứt chương 431 nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất